Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấp ánh mắt trong trèo Chủ động dán lên người anh Cánh tay loạn trọng làm lũng Em đừng tức giận Đêm qua anh thật sự tạm thời có việc Giọng anh dịu dàng Cho nên em không trách anh Em chỉ hỏi Anh khi nào thì bồi thường cho người ta đây Ờm Vậy tối nay thế nào Được Quyết định như vậy Nhưng không được lại lỡ hẹn với người ta nha Không đâu. Cô ngữ đạt bàng quan nhìn hai người đang vô cùng thân thiết với nhau, nhất thời cảm thấy mình giống một cái bóng đèn sáng cả nghìn watt, đứng giữa phông nền chiếu sáng lên một đôi tình nhân đang tình tứ. Một cảm giác buồn đơn kê tởm thoáng chốc dâng lên cổ họng, cô cố nén. "Tổng giám đốc, hai người cứ tán gẫu đi, tôi đi ra ngoài trước." "Cô đi đâu vậy?" Quang tầm mắt sắc bén, Lưu Hiểu Tuyên lúc này mới để ý đến cô. Cô dùng sức cắn răng, đôi mắt khẽ đảo. "Toilet." Vội vàng bỏ lại một câu, cô liền hoảng sợ xoay người rời đi, tay che miệng, bước chân lảo đảo đến phòng vệ sinh cuối hành lang, hai tay chống ở bồn cầu, vội nôn khan một trận. Nôn không ra gì, vậy mà dạ dày lại đang co rút kịch liệt, cảm giác kê tầm mãnh liệt nhưng lại không cách nào tống đồ ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày ra. Cô thở dốc thật mạnh, mồ hôi lạnh trên tóc mai chảy ròng ròng. Dường mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt trong cương, tâm trí đột nhiên rời vào giữa dòng nước lũ thời gian trở lại bảy năm trước. Ngữ Đạt, con yêu của mẹ, sao vẫn nôn vậy, khó chịu lắm à? Mẹ, mẹ bảo con nên làm gì bây giờ? Cô nhìn thấy mẹ như người chết đuối giữa biển rộng vớ đường cọc ôm chặt lấy bà. Con không dám quay về Thượng Hải nữa, con sợ thiếu thể tức giận, anh ấy nhất định sẽ trách con. Đều là do con tùy hứng, được con mới có thể chạy mất. Đây đâu phải là lỗi của con. Con cũng không biết ngồi máy bay sẽ nguy hiểm như vậy. Nhưng con đã biết rõ, thời kỳ mới mang thai rất dễ gặp nguy hiểm, còn lại vì cãi nhau với thiếu tệ mà chạy về Đài Loan. Con sai rồi. Mẹ, con thật sự không ngờ sẽ sinh non. Thiếu tệ rất trách trẻ con, anh ấy rất mong chờ đứa con này. Nếu anh ấy biết, con đã hại chết nó. Nhân định sẽ rất tức giận. Không đâu, còn còn có thể sinh được khác mà. Con đừng kích động như vậy. Không phải, mẹ, mẹ không hiểu đâu. Chúng con từ sau khi kết hôn vẫn hay cãi nhau, thật vất vả, con mới mang thai có một đứa con. Mẹ có biết không? Thiếu thể chiều nào về cũng đều dán tai lên bụng con, nói muốn nghe tim con đập, rõ ràng là không nghe được gì, anh ấy vẫn thích làm như vậy. Anh ấy sẽ không tha thứ cho con, nhất định không." Làn sóng quê tởm lại xông tới, cô buông mẹ ra, vịn lấy bồn rửa tay cạnh đó không ngừng nôn khan. "Ngư Đạt, con đừng dọa mẹ." Mẹ vội vã đỡ cô. "Chúng ta đi gặp bác sĩ, mẹ dẫn con đi." Cứ thế này không phải cách tốt. "Đúng vậy, chúng ta đi bệnh viện." Cô chợt tỉnh ra run rẩy mỉm cười với mẹ. "Nói không trúng, bác sĩ làm rồi." Đúng không? Nói không chừng còn vẫn còn trong bụng con. Mằng không, sao con lại buồn nôn như vậy? Giật giống nôn nghén. Bác sĩ Lâm rồi, nhất định là quá trình kiểm tra có vấn đề. Cô bắt lấy cánh tay của mẹ, như thể bắt lấy chiếc đèn chỉ dẫn duy nhất giữa biển đêm mờ mịt. "Mẹ, chúng ta đi bệnh viện, con sẽ đi ngay bây giờ." Ngữ đạt, mẹ khóc, nước mắt rơi như mưa, nhìn ánh mắt của cô đau tổn trong tâm khảm, vì sao con cứ mãi u mê như vậy, con hãy trở về đi. Mẹ đã nói rồi, thằng nhóc đó không xứng đáng với con. Con đi theo nó là sẽ chịu khổ. Vì sao vẫn cứ miễn cưỡng bản thân? Về nhà đi, về lại bên mẹ được không? Bà con thật ra cũng rất đau lòng, ông ấy chỉ là mạnh miệng. Con trở về đi, con gái ngoan. Mẹ van con. Mẹ đau lòng gọi, từng tiếng đánh vào màng tai ồ ngỡ đạt. Cô hoảng hốt nghe, nước mắt tràn mi. Chỉ giải, cô không ngoan, cô không phải một người con hiếu thuận, nếu không năm đó cũng sẽ không vì tình yêu mà phản bội tình thân. Cô thực sự có lỗi với cha mẹ, không đáng để bọn họ che chở chiều chuộng từ nhỏ. Cô rất không hiếu thuận. Khi mất đi đứa con chờ chờ đời, cô mới dần mình tỉnh ngộ, nỗi đau khi mất đi đứa con gái của cha mẹ mình là như thế nào rớt bỏ một khối thịt, vết thương vĩnh viễn không thể khép lại được. Cảm giác ghê tởm lại trào lên, lúc này cuối cùng uông ngữ đạt cũng nôn ra được đồ ăn còn sót lại trong dạ dày. Cô chừng mắt nhìn đống chất lỏng bài tiết, đột nhiên run giọng nở nụ cười. Xay mở vòi nước, dòng nước ào ào cuốn trôi đống cặn bã, nhưng nơi trái tim cô vẫn tràn đầy chua xót. Cô chỉ không có nhiều thời gian để hối hận, gặm nhấm nỗi tiếc nuối vì gánh nặng gia đình đang đè trên vai, khiến cô cơ hồ không ngẩng đầu lên nổi, cô mệt mỏi quá rồi, thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi. Vừa nghĩ tới đây, uổng ngữ đạt bỗng dưng quỳ gối, chán rũ xuống, nước mắt rỉ ra. Cô khóc, mới đầu chỉ lặng thầm khóc, sau đó không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, nghẹn cả suy nghĩ trong lòng. Sự chua xót cứ thế tuôn rơi. Tiếng khóc chấn động cả một không gian im lặng xung quanh. Anh không thể tha thứ cho em sao? Thiếu Tề, Thiếu Tề, có người đang gọi anh. Viên Thiếu Tề sợ hãi giững lại, một trận phong ba sóng biển đột nhiên nổi lên trong lòng anh. Anh không rõ tại sao anh lại cảm thấy tay chân luống cuống. "Gỡ đạt đâu?" Cô nói đi toilet sao đến giờ còn chưa trở lại? Biên thiếu thể nhìn đồng hồ, im lặng tính toán thời gian, đã qua 15 phút rồi. Chờ giờ phụ nữ rửa mặt chải đầu trang điểm có trâu chốt bao nhiêu, hay là cô thuận tiện đứng đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của trách anh một chút, đáng lẽ cũng đã nên trở về tiếp tục họp. Thiếu tệ, sao vậy? Lưu Hiểu Tuyên đang ngồi trên sofa uống cà phê, nhướng mày, kỳ quái nhìn vẻ mặt anh đang căng thẳng. Hiểu Tuyên, anh còn có việc, em về trước đi. Anh lịch sự hạ lạnh tiễn khách. Được rồi, Lưu Hiểu Tuyên không tình nguyện đứng dậy, bước cho anh ánh mắt quyến rũ. "Vậy, anh đừng quên cuộc hẹn tối nay với em nha." "Biết rồi." Anh mỉm cười đưa cô ra khỏi văn phòng, nhìn cô đi vào thang máy xong mới quay đầu đi đến phòng vệ sinh. Đi tới cửa, anh dừng lại một lát, xác định bốn bề vắng lặng mới nghiêng đầu vào bên trong nhìn xung quanh thăm dò. Mới đầu anh cái gì cũng không thấy. Sau đó, khóe mắt bỗng đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người. Không đúng, đây không phải là người nào khác, là cô. Ngỡ ngàng, anh kinh hãi kêu lên, sải bước đi vào, ngồi xổm người xuống, xương cánh tay nâng cô dậy. Ngỡ ngàng, "Em sao rồi?" Cô không nói chuyện, nhắm mắt chặt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, anh tự tay vuốt ve trán cô, sức nóng xuyên thấu lòng bàn tay của anh. Anh vừa nhìn lại phát hiện bên má cô là nước mắt chưa khô khóe miệng có vài giọt dịch như là vừa mới nôn ra. Cô sinh bệnh rồi mà anh lại sơ ý không sớm phát hiện cô không khỏe. Ngỡ đạt, em tỉnh lại đi, em có sao không? Anh lo lắng vỗ nhẹ hai má cô, cô chỉ ậm ừ kêu nhỏ, thần trí u mê. Trong lòng anh căng thẳng, ôm ngang cả người cô đứng dậy, vội vàng bước nhanh đến hành lang, quẹt thẻ vào một căn phòng. Anh vừa về nước, nhỡ thời chưa tìm được nhà mới. Gian phòng xa hoa này là khách sạn đặc biệt giữ lại cho anh, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, còn có quầy bar, phòng bếp cùng với ban công nhìn ra bên ngoài. Anh ôm vợ cũ vào phòng ngủ, vô cùng cẩn thận đặt cô nằm trên giường, đắp chăn lại. Tiếp đó vào phòng tắm thấm nước nóng vào khăn mặt, lau sạch mặt giúp cô. Cô cảm giác được cử động của anh, thập giọng lẩm bẩm như kháng nghị, lại vẫn không thể tỉnh lại, lạc trong cơn mê sảng. Anh nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của cô, không biết tại sao, tim theo đó cũng đập nhanh từng đợt. Anh tìm được thuốc hạ sốt, đút cho cô uống, lại là một túi chườm nước đá đơn giản đặt lên cái trán nóng sẫy của cô. Anh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lau cái trán đầy mồ hôi của cô, bỗng nhiên nhớ lại 2 năm trước tại Thượng Hải, sau khi bọn họ kết hôn, cô cũng từng có một lần phát sốt nghiêm trọng như vậy. Ngày đó, anh vừa chấm dứt chuyến đi công tác, liên tục vài ngày đi làm việc tại các thành phố lớn của Trung Quốc, rơi vào tình trạng kiệt sức. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy phòng khách bừa bộn, bồn rửa trong bếp còn đầy chén bát chưa rửa, trong lòng không khỏi sinh ra một nỗi phiền chán, hờn hực bốc hỏa. Anh thích sạch sẽ, ngày thường luôn giữ cho nhà cửa vô cùng sạch sẽ, không ngờ mới đi công tác vài ngày, trong nhà lại biến thành đống rác. Anh tức giận chạy vào trong phòng giữ đỉnh trách cứ, nhưng cô vợ đáng thương của anh lại đang ốm yếu nằm trên giường, vừa mở mắt mông lung nhìn anh. "Thiếu tệ, anh đã trở về." "Trong nhà sao lại thế này? Anh không phải đã nói với em, cho dù em lười quét tước, cũng phải nhớ dọn xong cái gì cất đi sao? Ba chén cũng không rửa, em không sợ gọi gián đến sao?" "Không phải em không rửa, em tưởng em bốn, muốn, muốn làm cho anh món bánh trứng mà anh thích ăn." Cô Khanh giọng giải thích, "Em cũng không biết nấu cơm, làm gì phải miễn cưỡng bản thân." Đầu anh chợt đau, nhớ tới lúc cô cao hứng phấn chấn muốn nấu ăn, kết quả lại tạo ra một hồi tai nạn thế kỳ ở phòng bếp. "Anh không phải đã nói, về sau em không cần nấu cơm sao?" "Nhưng mà em nghĩ, anh mấy ngày rồi không ở nhà, em muốn chúc mừng anh trở về." "Anh chỉ muốn em giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, đó chính là cách chúc mừng tốt nhất rồi." Anh to tiếng, hốc mắt cô viém đỏ chợt bắt đầu rơi lệ. "Thật xin lỗi, thiếu tề, anh đừng tức giận, em không phải cố ý làm loạn trong nhà." "Anh, vì sao tức giận như vậy?" Cô nhà giọng nói, nước mắt ròng ròng khóc đến mức khiến anh tâm phiền ý loạn. "Được rồi, đừng khóc nữa, anh không tức giận." Anh rõ ràng đang tức giận. Cô lên án đột nhiên gào khóc. "Anh nghĩ rằng em cố ý làm loạn trong nhà đấy sao?" Anh nghĩ rằng em không định trước khi anh về nhà quét dọn sạch sẽ sao? Em em đang sinh bệnh. Hai ngày nay em luôn phát sốt. Bốn định là bánh trứng cho anh ăn, nhưng em phát sốt rồi. Anh kinh hãi, lúc này mới tỉnh ngộ mình đã hiểu lầm cô, vội vàng chạy tới trước giường vuốt ve cái trán đang nóng lên của cô. Sao không nói sớm với anh? Sao không gọi điện cho anh? Bởi vì anh từng nói Lúc anh đang bàn chuyện làm ăn cùng khách hàng, không thể bị làm phiền. Em sợ em lại hại anh bỏ việc bàn hợp đồng, cho nên cô khóc thút tha thút thít. Cho nên cô không dám quấy nhiễu anh, cho nên cô cố gắng cố nén. Cho nên, một đại tiểu thư được nuôi chiều từ bé như cô phải học cách một mình chịu khổ sở. Viễn thiếu tề thu hồi suy nghĩ, trong lòng nổi lên sự chua xót. Đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn hai má lạnh lẽo của vợ cũ, thấy cô run rẩy, thân mình càng lúc càng rúc vào trong chăn, không khỏi sinh lòng tự trách. Lần này cô lâm bệnh tám phần đều là vì bị anh áp bức đây. Vì khoảng thời gian này anh vẫn làm khó cô, luôn soi mói đề án của cô, cô nhất định không phục, tha rằng mỗi ngày làm đêm cũng muốn làm ra thành quả khiến anh vừa lòng. Thật ra cô đã làm rất tốt. Là đầu tiên Cô đưa tới sổ tay tuyên truyền hàng mẫu đã vượt ra ngoài dữ liệu của anh. Sau mỗi lần sửa chữa đề án kế hoạch, càng làm anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô luôn luôn tiến bộ, đề án cần như hoàn mỹ. Anh chỉ là không muốn thừa nhận, không chịu dễ dàng buông tha cô. Anh là một thằng đàn ông hẹp hòi, vừa khắc nghiệt, lại vừa ấu trĩ. Cô nhất định rất hận anh. Thật xin lỗi, ngỡ đạt. Anh cúi người thì thầm nói xin lỗi, là anh không tốt mới ép cô lâm vào khó khăn như thế, là anh quá vô tình. Không có việc gì nữa rồi, em không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho thật tốt. Anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn trót mũi cô. Chợn nhìn thấy ánh mắt của cô, vội giấu đi sự dịu dàng, ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Uông Ngữ đạt lặng lẽ chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào, cô mở mắt ra. Mồ mệt nhìn chằm chằm vào trần nhà, nhất thời ngơ ngẩn. Qua một lát mới giật mình nhận ra bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Đây là nơi nào? Cô hoảng sợ vội vàng giãy dụa đứng dậy, túi chườm nước đá trên trán theo đó rơi xuống. "Em đã tỉnh." Một giọng nói ôn nhuận cất lên. Cô quay đầu nhìn về phía viên thiếu thể, anh ngồi thoải mái một mình trên sofa, trên gối để một chồng văn kiện đang đọc được một phần. Đây là nơi nào? Là phòng khách sạn cấp cho tôi." Anh giải thích đi tới, bàn tay đặt lên trán cô. "Hình như chưa hoàn toàn hạ sốt." "Hạ sốt?" Cô mơ mịt. "Em phát sốt. Chính em cũng không biết sao." Anh nhìn cô, nơi đáy mắt ngầm dao động một tia sáng nào đó, cô khó có thể lý giải. "Em chỉ nhớ em khổ sở nôn mửa, Cô bỗng dưng dừng lại, lo sợ không yên nhìn anh. "Lúc đó em đang ở toilet. Là tôi ôm em tới đây." Anh nhìn sang nghi vấn của cô. "Thật không?" "Tưởng tượng lúc ấy mình chật vật thế nào, cô không khỏi quấn bách, lời nói thực khó phát ra khỏi miệng. Cảm cảm ơn anh. Đừng khách sáo." Anh nhìn cô thật lâu. Cô bất giác chớp mắt, tránh đi ánh nhìn của anh. Hiện tại là mấy giờ rồi? Em đã ngủ bao lâu? Hơn 9 giờ. 9 giờ? Là 9 giờ tối sao? Cô kinh ngạc. Điện thoại của em đâu? Có ai gọi điện thoại tìm em không? Anh hơi nhíu mày, khó hiểu cô vì sao kích động như thế. Em đang chờ điện thoại của ai sao? Là mẹ em. Em không nói với mẹ hôm nay sẽ về trễ. Đã hơn 30 tuổi rồi, còn giới hạn thời gian sao? Anh vừa nói vừa mở túi lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Cô không để ý tới vẻ chào phúng của anh, tiếp nhận di động lập tức bấm số điện thoại. Alo, dì Bảo ạ. Con là ngữ đạt. Đúng ạ. Ừ con xin lỗi, tối nay con sẽ trở về. À dạ được, đã làm phiền gì. Cô gắt điện thoại, ngẩng đầu thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, giật nảy mình. Em em phải đi. Đừng nhõng nhẽo. Anh ngăn cô. Em muốn về nhà? Không phải, em đã xin phép người nhà rồi sao? Gấp gáp cái gì? Anh không để cô rời đi, bưng tới một ly nước ấm, lấy ánh mắt ý bảo cô uống xong đã. Đã đói bụng chưa? Muốn ăn khuya gì không? Không cần, em không muốn ăn. Lời nói chưa dứt, dạ dày trống rỗng chợt phát ra một tiếng cầu cứu thô lỗ. Cô nghe thấy được, thật xấu hổ, anh cũng nghe thấy rồi. Chị thản nhiên nhếch khóe miệng. "Tôi gọi phục vụ phòng." "Thật sự không cần đâu." Cô cử tuyệt chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. "Em về nhà ăn lẩu được rồi. Muốn ăn bánh bao không?" Anh bỗng hỏi. Cô sững sờ. "Cái gì?" "Điểm tâm của đầu bếp chúng tôi là món bánh bao rất tuyệt, rất nhiều khách nhớ mãi không quên. Em cứ ăn thử xem, toàn đoàn thơm ngon, nhiều nước thịt." Bánh bao thơm ngon nhiều nước thịt. Cô kinh ngạc nghe, hình ảnh mới rồi trong mộng hiện lên trong đầu, anh cũng còn nhớ sao? Cho nên mới mời cô ăn bánh bao. Cô lặng lẽ cắn môi, ánh mắt lén lén nhìn anh, thần sắc anh bình thản, chỉ có ánh mắt khác thường loang loáng, mơ hồ tiết lộ một tia tình cảm. Tâm dậy sóng, bên tai cô có cảm giác như đang bị ai đó gõ gõ. Viên thiếu tề thấy cô không lên tiếng, Đi thẳng hướng phòng khách bấm điện thoại gọi phục vụ. Bánh bao mua được chưa? Anh đè thấp tiếng nói. Tốt, vậy hãy đưa đến đây. Thêm một chén cá muối chao, mấy món ăn sáng thanh đạm một chút, ít dầu muối, là một ly nước nhỏ ép và một mâm hoa quả. Cứ vậy đi. Anh dặn dò xong vừa gác máy, di động truyền đến tiếng chuông ngắn gọn, anh chạm vào hình ảnh tin nhắn là Lưu Hiểu Tuyên cười đến hình mặt quỷ quán giận anh đêm nay lại lỡ hẹn. Có người tìm anh sao? Đúng lúc này, Uông Ngữ Thạt bước ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì. Anh lắc đầu, khóa di động tùy tiện đặt lên bàn trà. Sao em lại đi ra đây, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi thêm? Em đã không sao rồi, em muốn nói với anh, không cần gọi cơm giúp em, đã trễ như vậy, em phải đi. Ai nói em có thể đi? Anh ngắt lời cô. Cô sững sốt. Em quên, chúng ta còn chưa họp xong sao?" Anh nhắc nhở. "Họp? Chờ em dùng cơm xong, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch của em." "Cô đã bệnh thành như vậy, anh còn tính trả tấn cô sao?" Thấy anh thần thái lạnh lùng, cô ngỡ đạt bất giác tức giận, đầu hình như lại bắt đầu đau đớn. Cô sớm nên nghĩ đến, anh lưu cô lại không phải do thương tiếc, chỉ là trêu cợt cô. Cô cam dần ngồi trên sofa, hai tay vòng trước ngực. "Được, tổng giám đốc Viên, mời nói. Anh đối với đề án lần này của tôi có ý kiến quý giá gì?" Anh mặt mày bất động. "Tôi nói rồi, chờ em cầm nước xong nói sau. Hiện giờ đã có thể nói." "Tôi không muốn của một người đang bệnh sốt nói gà nói vịt." Anh vừa nói vừa nhếch khẽ khóe môi. "Bằng với thần trí của em bây giờ, 8 phần chỉ lãng phí thời gian của tôi. Nếu vậy, xin anh thả tôi về nhà." Cô tức giận cao giọng. "Lần khác chúng ta lại họp? Em nghĩ rằng tôi rảnh rỗi mỗi ngày chờ họp với em sao?" Anh ngữ khí chanh chua. "Viện thiếu tệ, anh nén. Anh nói cái gì?" "Em có biết giọng em bây giờ rất khó nghe không? Như vịt kêu, tôi không muốn ngược đại lỗ tai mình." "Thật quá đáng." Oa Ngư Đạt rất hận, nắm chặt tay, anh nghĩ cô muốn như vậy sao? Cô là vì phát sốt, yết hầu đau, tiếng nói mới có thể trở nên khô ách. Viên thiếu thể không màng sự oán giận của cô, lệnh cho cô ngồi đừng nhúc nhích, đợi nhân viên phục vụ qua đưa thức ăn vào, anh mới mời cô ra bàn ăn. Bàn ăn bằng gỗ đặt gần ban công, cửa sổ nửa mở nửa khép, trên ban công đặt rất nhiều chậu cây xanh, không khí trong lành, một mùi thơm theo gió đêm mơ hồ bay tới. Cô hít hà không khí vui vẻ thoải mái. Ăn chút cháo trước. Ngữ khí của anh như không muốn bị phản kháng, cô tròn xoe mắt cầm thìa lên, tâm không can, tình không nguyện ăn cơm. Anh ngồi ở phía đối diện cô, vừa uống cà phê, vừa phê duyệt công văn. Cháo cá muối rất ngon, làm ấm dạ dày của cô. Rau xanh ăn cũng rất được, tươi mát ngon miệng. Cô ăn một phần 3 bát cháo, vươn tay lấy cái bánh bao cắn một cái, đưa thịt thơm ngon nháy mắt tràn đầy trong miệng, cô kinh ngạc không thôi. "Mùi vị này thật giống của xạp hàng bán bánh bao gần trường học em khi đó." Cô nhướng mắt nhìn anh, "Là anh phải người đi mua." "Làm sao có thể?" Anh không thừa nhận, hơi cười lạnh. "Tôi không phải đã nói rồi sao? Đây là điểm tâm của đầu bếp khách sạn chỗ chúng tôi làm." "Thật sao?" Cô bán tín bán nghi, lại cắn một cái. Mỹ vị tuyệt diệu làm tâm thần cô rung động, nhịn không được cảm thán. Thật là ngon. Anh mỉm cười nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô ngước lên nganh đón thì nhanh chóng ra vẻ nghiêm túc. Tôi còn tưởng rằng người bị cảm miệng căn bản không có vị giác. Anh nói chuyện, nhà định phải làm người ta thấy ghét như vậy sao? Uông Ngư đạt hờ nhẹ không vui, ăn xong hết cái bánh bao, lại uống nửa ly nước nho ép đã khá no rồi. Ăn thêm chút hoa quả đi." Anh tiếp tục bảo cô ăn thêm. Cô lắc đầu. "Ăn không vô." "Sức ăn của em khi nào trở nên nhỏ như vậy?" Anh nhíu mi. "Người bệnh vốn dĩ ăn ít mà." Cô trừng mắt nhìn anh, lấy khăn ăn ừ nhã lau miệng. "Cảm ơn tổng giám đốc viên chiều đãi, giờ đầu tôi đã không còn hôn mê, thậm chí rất rõ ràng anh có thể phát biểu cao kiến." Anh không lập tức tiếp lời thầm trầm chăm chú nhìn cô. Cô bị anh nhìn thấy rất không thoải mái, lại lo lắng anh vẫn không hài lòng với đề án của cô, mặt chập đậm không ngừng, không thể che giấu hết sự lo lắng trong lòng. Qua một lát sau, anh mới cất tiếng nói khàn khàn. "Cái số 1." "Cái gì?" Cô ngạc nhiên, nhất thời không thể lĩnh hội ý tứ trong lời anh nói. Anh cười như không cười, nhếch môi, đưa bản kế hoạch cho cô. "Chọn dùng đề án này đi." Cô nháy mắt mấy cái, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn kế hoạch anh đang đưa. Đúng là bản cô tự cho là hoàn mỹ nhất. Thật sự có thể chứ? Không cần lại sửa đổi. Không cần. Thật sự không cần? Ồ Ngữ Đạt, em muốn tôi nói lại mấy lần? Vì cô không thể tin được. Một tháng qua đau khổ giao chiến, lúc nào cũng bị trả lại văn kiện, cô thấy rất nhục nhã, nhưng cũng càng kiên trì mong đạt được sự tán thành của anh. Này, anh cuối cùng đã đồng ý đề án của cô. Nhạc Thời cô lại không cảm thấy được một chút vui sướng nào, chỉ có sự sợ hãi. Tôi lái xe đưa em về. Không cần, em có thể tự ngồi xe bus. Tôi đưa em về. Anh Như tức giận lớn tiếng không để cô phân trần. Chiếc xe hơi màu xanh đậm như một chiếc đuôi cá nhẹ nhàng uốn quanh các khúc cua trên đường. Vu Ngư đạt ngó nhìn ngoài cửa sổ, nhiều ánh đèn đỏ như sao băng xẹt qua cực nhanh như những tia chớp lóe trong mắt cô. Xe đi vào khu vực gần công viên nhỏ, cô bất an, tâm càng thêm không yên. "Tí nữa đến đầu đường cho em xuống xe là được rồi." "Không phải, tôi đã nói, nhất định phải đưa em đến tận cửa nhà sao?" Anh lại cự tuyệt thỉnh cầu của cô, ảo não liếc cô một cái. "Em dọn nhà từ lúc nào? Tôi nhớ nhà em trước kia không phải ở đây." Cô im lặng mấy giây, cũng đã lâu rồi. Ở đây có khu nhà cao cấp sao? Anh đánh giá xung quanh, thấy thế nào cũng giống một khu tập thể lụp xụp, không có vẻ sẽ bất chợt hiện lên một tòa nhà thanh lịch đứng sừng sững. Khu nhà cao cấp? Cô tự giễu trễ môi, không lên tiếng. Tiếp đầu nữa, đi như thế nào? Phía trước, quẹo trái, đến hẻm thứ nhất là đến nơi. Anh theo lời chạy nhanh đến đầu ngõ, lúc này mới phát hiện một con hẻm nhỏ Căn bản không đủ chỗ để lái xe đi vào. Nhà em ở đây. "Đúng." Cô nhả giọng một tiếng mở cửa xuống xe, anh bước theo xuống xe, đi theo cô bước vào trong ngõ nhỏ. Phía trước chỉ có một ngôi nhà cổ kỹ năm tầng, cửa lớn sơn loang lổ, sân trước trồng một gốc cây hoa anh đào. "Nhà em ở đâu?" Anh nhìn bốn phía xung quanh. "Phía trước kia, lầu năm." Cô chỉ hướng một cửa sổ le lét ánh đèn. Anh trông theo hướng tay cô chỉ, phút chốc thở khốc ra vì kinh ngạc. Em ở chỗ đó? Phải? Ở cùng với người nhà em. Đúng. Làm sao có thể? Anh giận dữ không tin cô. Ô Ngư Đạt, em đang đùa giỡn với tôi sao? Cũng bởi vì em không muốn để tôi đưa về nhà, cho nên cứ đùa dai như vậy. Em không đùa, đây đúng là nhà của em. Cô mỏi mệt nói, toàn thân rã rời phòng 2, lầu 5, hè 17. Anh kinh nghi nhìn cô, đi lên trước xác nhận địa chỉ, quả thật giống với cô nói, cô không phải thuận miệng nói đại. Vì sao? Ánh mắt anh đạm đạm nhất thời thất thần. Vì sao? Điều này còn phải hỏi sao? Một ngữ đạt bật cười, tiếng cười lãnh đạm bén nhọn giống như một cây đao tự cứa vào tâm não của chính mình, nhấm nháp mùi máu. Bởi vì công ty cha em phá sản rồi. Nhà của chúng em bị niêm phong, chỉ có thể chuyển nhà. Công ty ba em phá sản. Anh rung động. Chuyện xảy ra khi nào? Sau khi ly hôn với anh nửa năm. Tại sao em không nói với tôi? Tại sao phải nói với anh? Chúng ta đã ly hôn rồi, đã không còn là vợ chồng. Cho nên em lựa chọn một mình nuốt tất cả đau khổ, một mình đối mặt với biến cố trời sụp đất nứt này em không phải chỉ có một mình. Cô nhìn thấu suy nghĩ của anh, ngẩng đầu thẳng lưng, kiêu ngạo mà đáp lại, "Em còn có người nhà, ba, mẹ, còn cả anh trai. Nhưng cô vẫn sống không được tốt. Cho dù cô không phải chỉ có một mình, cho dù cô còn có người nhà chống đỡ cùng, nhưng một đại tiểu thư từng được ăn ngon, mặc đẹp, tùy ý tiêu xài như cô, có thể nào chịu đựng được loại đả kích từ thiên đường ngã xuống địa ngục này?" Trách không được, cô phải tự đi làm. Trách không được, cô lại liều mạng làm việc. Trách không được, cô lại loay hoay khiến thân thể chịu không nổi, phát sốt sinh bệnh. Viễn thiếu thể đứng lặng tại chỗ như một pho tượng, một cơn gió lạnh không báo trước thổi tới, cơn mưa hoa đào vung rơi đầy trời. Cũng có một cơn gió lớn mùa xuân thổi qua cõi lòng không yên của anh. Anh vốn tưởng rằng năm đó cô rời đi Tất nhiên là trở về với cuộc sống Kim Chi Ngọc Diệp. Anh không thể tưởng được, ngành đón cô lại là một hồi vận mệnh đau khổ. Sớm biết như thế, anh đã đã như thế nào? Bọn họ tự vấn lòng lại lung tung không tìm ra đáp án, thẹn thùng, phẫn nộ, phiền muộn, đau thương, những cảm xúc phức tạp trong lòng anh theo cơn gió lớn nổi lên. Ô ngữ Đạt, anh bỗng dưng bắt lấy đầu vai mảnh khảnh của cô, cẩn như oán hận nhìn cô. Năm đó, em đã muốn vứt bỏ tôi. Vì sao? Không để cho mình sống tốt một chút, tại sao lại biến thành như bây giờ, để cho tôi ấy nấy. So với sự cuồng loạn của anh, cô lại có vẻ bình tĩnh dị thường, ngạo nghễ ngước gương mặt tái nhợt lên. Em không cần sự thương hại của anh. Cô đẩy anh ra, nhanh nhẹn xoay người. Anh vút chốc giữ chặt cổ tay cô, không để cô cứ bỏ đi như vậy. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô dùng giọng sắc bén chất vấn anh. Anh hít sâu khẽ còng mình, thần vất và kiềm chế thân hình đang run rẩy. "Em nghĩ tôi thương hại em sao? Em đã quên rồi sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho em." Cô nghe vậy đột nhiên sợ hãi nín thở. "Uông Ngữ Đạt, hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, về sau đừng mơ tưởng trở lại bên cạnh anh." Năm đó khi cô đề nghị ly hôn, Anh đã quàng xuống câu nói ngoan tuyệt này. Anh còn nhớ rõ, cô cũng không quen. Cô biết anh sẽ không tha thứ cho cô. Lúc trước, sau khi quyết tuyệt chia tay, số mệnh đã định bọn họ sau này chỉ có thể đường ai nấy đi. Cô cúi đầu khép mi, lặng lặng che giấu một màn nước mắt. Anh dùng đôi mắt đen thẫm nhìn cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối, như thể đã trải qua khoảng thời gian cả trăm năm, anh mới không cam lòng buông tay cô ra. Tổng giám đốc, đây là kế hoạch của Uông Tiểu Thư. Mấy ngày trước, ngài đã thông qua. Về thiết kế trang báo, cô ấy muốn có sự thay đổi nhỏ nhỏ ở chỗ này. Cho nên tôi tới xin ý kiến của tổng giám đốc. Cô cảm thấy thế nào? Viện thiếu tể không đáp mà hỏi lại. Tôi, Phó Lý Trần ngẩn người một lát sau mới thật cẩn thận trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net